Video truyện kiếm hiệp trường Vũ mến chào quý trính giả. Tiếp theo là phần 19 sa mạc nhất hồn. Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Dũ. Liễu y ảo không đáp câu hỏi của chàng. Bà quay sang Linh Cô nghiêm sắc mặt thốt. Người tò gàng lắm. ngang nhiên đưa hắn lên đây. Ngu sửng như thế thật ra ta không tưởng nổi mà. Linh Cô chẳng dám phân trận. Quang sư Nguyệt sợ nàng bị vỡ trách, nặng dội lên tiếng thắt. Sự việc không có liên quan đến cô ấy, chính tại hạ đã tự ý đến đây. Liễu ý ảo hừ một tiếng, nhưng vẫn hướng về phía Linh Cô hỏi Người bên dưới chết rồi sao? Chết hết rồi à? Sao chẳng ai ngăn trở hắn? Bây giờ Linh Cô mới giải thích. Tiếng chuông cảnh tiên bỗng gian lên, ai ai cũng giật mình sửng sốt, không kịp chú ý. Hoàng Công Tử lại động tác nhanh, khi Linh Cô phát giác ra thì Công Tử đã lên cao rồi. Linh Cô cấp tóc đuổi theo xong không còn kịp nữa. Liễu Y ảo lít mắt nhìn qua Quang Sơn Nguyệt rồi trầm dòng. Được lắm, đi trong không gian, vượt may được như vậy. Linh Cô nói tiếp. Nội lực của quan Công Tử cũng thăm hậu vô cùng, chỉ bị thương thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Liễu y ảo hừ một tiếng rồi nói Chắc gì mà nhờ nội lực mà hắn thoát nạn Nếu ta đến chậm một chút thì hắn phải chết với súc sinh rồi Linh Cô không tin nói Nô tỳ theo sát bên công tử mà Bất quá lúc bất ngờ Hai con súc sinh mới chạm vào mình của công tử được Nô tì hay biết rồi Chúng làm gì dám hung hăng nữa Liễu y ảo trừng bắt nói Ngươi cho rằng ngươi tài lắm có phải không Liệu người ngăn chặn chúng nổi hay không hả <cười> Bà tiếp luôn Móng chân của Lôi Nhi và Đình Nhi có tẩm chất độc đâu Linh Cô biến sát nói Tại sao có tẩm chất độc Chẳng lẽ Liệu y ảo hét lớn Người cứ lãi nhãi mãi như thế sao Sao hôm nay người lắm lời vậy Nhỏ người mà gan to Xáo huyệt cũng khiếp Người định qua mắt ta Qua có được không Chính người muốn lên trên này, người lôi cuốn hắn theo, cốt dựa vào hắn, tắc trách cái tội là của người đó. Linh cô rung người, quỳ xuống ngay rồi gian cầu, xin tiên tử thứ lỗi, Linh cô không yên tâm. Liệu y ảo bỏng thở dài nói, Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, người đã lên đây vậy cũng tốt, người hãy đi vòng về phía hậu. Vào phòng của đại tỷ ta Lấy thanh bạch hồng kiếm Mang đến cho ta Chú ý nha Đừng để cho ai bắt gặp ngươi đó Linh cô càng biến sát hơn Liễu ý ảo hét lớn Có đi hay là không Ngươi dần già hại cả bọn mất mạng đó Linh cô mang tâm trạng đó Nàng liền thoát đi liền Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ hỏi Việc gì mà sắp xảy ra vậy hở tiên tử Hay là trên đó có biến cố Liệu y ảo thở dài rồi nói Ê hey, nào chỉ có biến cố mà thôi Phải nói là đại biến cố Đại biến cố mới đúng Tất cả đều do cái vị ân sư quý mến của người mà ra đó Quang sư Nguyệt Kinh Hải nói Ân sư của tại Hạ ra làm sao lưu y ảo cười lạnh Lão ta chuồn đi Thì cứ đi một mình thôi Có ai nói gì đâu Lão lại còn vụ hoạt cho đại tỷ của ta cùng đi ta hai điên hết rồi, bỏ lại cái sự việc lớn lao hôm nay lại cho bọn ta, thật là phiền phức vô cùng. Quan Sâm kinh ngạc, chàng chẳng hiểu chi cả. Liễu ảo lại vẫy tay nói: "Hiện tại ta không có thời giờ dư để cho ngươi biết những chi tiết hoành vẫn cái chuyện này. Người đã lên đến đây rồi, hãy đi theo ta. Ta cần đi ngay, nếu chậm trễ thì họ sẽ liên thủ đối phó với ý tỷ của ta." Thành ra sự việc càng thêm khó khăn đó Thốt xong bà quay mình đi liền quan Sơn Nguyệt vô cùng quan mang Chàng cấp tóc bước theo bà Đi được mấy bước bỗng liễu y ảo Quay đầu lại rồi hỏi Người có nghe đau đớn gì ở bàn tay không quan Sơn Nguyệt lên tiếng đáng Nhờ thuốc tiên của tiên nữ Tại hạ không còn nghe đau đớn chi nữa Liễu y ảo thở vào hey, Vậy là tốt rồi Bởi trong chốc lát nữa đây, nếu sự tình diễn tiến không được thuận lợi lắm, thì ta không thể chiếu cố do ngươi được dạng toàn được. Ngươi phải tự mình chiếu cố lấy thân. quan Sơn Nguyệt vừa kinh hải lại vừa lấy làm lạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiên tử nói chuyện mơ hồ, tại hạ lo ngại quá đi. Liễu Y Áo lại bước tiếp tục, vừa bước vừa nói. Ngươi đã biết trong phút giây đây, ta khỏi cần nói. Gián dắp của bà hết sức là ung dung, sòng tốc độ thì thật là phi thường. Chẳng rõ khi bà phi hành thực sự, thì bà lướt đi nhanh đến bậc nào nữa. quan Sơn Nguyệt phải cố gắng hết sức mình mới theo kịp. Vì bận dẫn công, bước theo liễu y ảo, chàng không thể phân tâm để hỏi gì thêm được nữa. Qua khỏi cái gò cao đó rồi, chàng thấy trước mặt một tòa kiến trúc ống ánh màu vàng, lẫn xanh. Hết sức là quy hoàng, nơi giọng lầu có bốn chữ rất to. Còn từ xa chàng đã đọc được rõ ràng, tử hư tiền phủ. Phía trước tòa kiến trúc có một khoảng đất rộng. Trên khoảng đất trống đó có hai nhóm người đang đối chiếu với nhau. Trong hai nhóm đó, một gồm giỏng dạng hai người, một lão bà tóc đã ngã màu xương và một lão nhân áo xanh có cái hiệu là nhạc du nhất Âu. Người đã đối thoại với quan Sơn Nguyệt lúc còn ở dưới đất. Còn nhóm kia có nhân số nhiều hơn. Gồm lão áo xanh kích trúc xanh. Lão nhân áo đỏ. Một người có thân dốc cao. Dận áo đen. Ba người này đều đã ở dưới đất. quan Sơn Nguyệt nhận ra dễ dàng. Ngoài ra lại còn có một lão già. Dận áo trắng. Và một nữ nhân rất xấu xí. Dận áo màu đen. Trong mỗi nhóm. Có một người thủ kiếm đối trận với nhập Như vậy là hai nhóm đã bắt đầu khai diễn cuộc tranh chấp và mỗi người đại diện cho mỗi nhóm. Một bên là Mỹ Phụ, tuổi lớn hơn Liễu Y Áo. Còn bên kia là một người áo đỏ, dùng mạo tuấn tủ, đôi mắt rất sáng. Nhất Âu Trọng thấy Liễu Y Áo trở lại, dội bước tới rồi hỏi. Lôi Nhi và đình Nhi đã phát hiện ra điều gì vậy? Liễu Y Áo đưa tay chỉ quan sân rồi đáp. Chẳng có việc gì cả Chính hắn lên đây Làm kinh động hai con súc sanh đó Nhất ông nhìn sang Quang Sơn Nguyệt Rồi thở dại hey, Lão đệ cũng đến Cái trường nhiệt náu này nữa sao Không khéo rồi chúng ta sẽ là Những bạn đồng hành Trên con đường về âm cảnh Lão phu đang hồi hộp Lo sợ lão đệ đến Thì lão đệ lại đến Quang Sơn Nguyệt quan hoang mang Dịch gì quan trọng thế hả tiền bối Nghe nói gia sư đã đi rồi có đúng vậy không? Nhất Âu gật đầu nói Đúng vậy lão ấy là một con người thông minh Thấy rõ sự tình như thế nào nên lánh mặt Tìm thú vui ngủ hồ bốn biển Hưởng thung dung tự tại Nhưng lão đi lão bỏ lại bao nhiêu phiền phức cho bọn lão phù Lão cũng ác không chịu đi sớm Cũng không chịu đi muộn Lão đi đúng lúc sự việc mở màng đó Liệu y ảo nóng nảy ngăn lại Đừng nói nữa lão Âu à Bà lên tiếng hỏi Trong lúc vắng mặt của ta Họ đã trao đổi được mấy chiêu rồi Lão Âu đáp gấp Ba chiêu Lão Phu xem ra cũng còn một đoạn thời gian Liệu y ảo gật đầu Không nói gì nữa quan Sơn Nguyệt muốn hỏi tiếp Nhất Âu đã ra hiệu cho chàng Đừng nói gì thêm Quang Sơn Nguyệt hết sức lấy làm lạ, tử hỏi sự tình quan trọng làm sao, mà tất cả đều nghiêm nghị và ra vẻ như thần bí tột độ như vậy. Nhưng chàng không có thị giờ để suy nghĩ. Cuộc chiến giữa Mỹ Phụ và người áo đỏ hấp dẫn chàng ngài. Động tác của họ rất chậm, cứ theo lời của Nhất Âu và Liễu Y Ảo, thì đây là một cuộc chiến định sự tồn vong của mỗi cánh. Thế mà họ giao thủ cũng như họ đang luyện gió vậy. Họ từ từ dịch thân, thay đổi tư thế bộ dị, Từ từ đưa tay phát xuất chiêu thức. Lạ lùng hơn nữa là chiêu thức vừa thành hình đưa ra được nửa tầm là họ đã thu về ngay. Nếu không hiểu rõ tình hình căng thẳng giữa sông phương, Thì ai ai cũng phải cho rằng đây là một cuộc biểu diễn gió thường. Hoặc để mua vui, hoặc để học hỏi, Sửa chữa những sơ xuất Những người dự kháng Theo dõi cuộc biểu diễn Với thần sát cực kỳ trang nghiêm Và quan Sơn Nguyệt Thì chú ý hơn ai hết Bởi song phương biểu diễn Những chiêu thức cực kỳ ảo Diệu Bình xanh của chàng chưa từng Trong thấy bao giờ Cuộc đấu của họ sẽ mở rộng tầm Kiến thức của chàng quan trọng Bảo sao mà chàng không lưu tâm theo dõi Quang Sơn Nguyệt suy đoán Mỹ phụ hẳn phải là sư tỷ của liễu y ảo, Còn người mặc áo đỏ giao đấu với bà ta, Nếu không thuộc về ma bản thì cũng là người trong quỷ bản. Nhưng chàng tin chắc người đó thuộc ma bản, Bởi người trong thiên bản thường mặc y phục màu xanh, Người trong quỷ bản mặc y phục màu đen, Và người trong ma bản mặc y phục màu hồng. Từ lúc vào thiên tề biệt phủ của kỳ hạo, Chàng chú ý đến sự ăn mặc, có mỗi mỗi xuất hiện trước mặt của chàng. Đến lúc lên du sơn tham dự Hội Long Hoa, chàng cũng đã có sự nhận xét đó rất vững chắc rồi. Cho nên chàng nghĩ rằng sự ước độ này không sai lắm. Và người đang đấu với Mỹ phụ kia hẳn là một nhân vật trong ma bản, và nếu người đó thuộc về ma bản thì hẳn y lãnh tụ của quần ma chứ nếu không thì làm sao y có đủ tư cách đối đầu với người trong tiên bản. Theo sự tiết lộ của liễu y ảo thì Tại thiên ngoại thiên Có đủ ba hạng người Tiên, ma, quỷ Họ đồng thuộc một tổ chức Cầm đầu ba bảng Họ chẳng khác nào là những người nhà Thế tại sao Họ lại phải tranh chấp Họ tranh chấp với nhau Phải gì họ chỉ áp dụng Cái lối ấn chứng gió công xuân thôi Thì cũng chẳng có gì đáng nói Ở đây những chiêu thức họ đưa ra Toàn là những chiêu giết người Dù họ đưa ra nửa tầm rồi thu về Sông kiếm khí pháp huy vẫn có thể giết người được như thường Như vậy là một trường tử chiến Họ đang làm một cuộc đồng môn, đồng hội tương tàn với nhau Hoàng Sơn Nguyệt Quang mang vô cũng Do đó chàng hết sức chú tâm theo dõi cuộc đấu Qua những thế công và thủ của sông Phương Quang Sơn Nguyệt thức ngộ được chỗ tuyệt diệu của đấu pháp mà họ áp dụng Hơn thế chàng còn tìm được giải đáp những thắc mắc từ lâu Chàng không biết hỏi ở nơi ai Như thế chứng kiến những cuộc giao đấu như thế này Chàng thu thập những kinh nghiệm hết sức là quý báo Tưởng chừng suốt đời của chàng Không có một dịp may nào mở rộng kiến thức một cách đầy đủ bằng dịp này Ai cuộc đấu, Sông Phương lại trao đổi thêm 5-6 chiêu nữa Sử dụng mấy chiêu thức đó họ cần đến một khoảng thời gian độ nửa khắc. Theo chỗ nhận xét của quan Sơn Nguyễn, thì người trung niên áo đỏ có vẻ chiếm ưu thế, y công nhiều hơn thủ. Còn Mỹ phụ thì phòng vệ hết sức là cẩn mật, thủ nhiều hơn công. Nhờ vậy đối phương dù thắng thế vẫn chưa làm gì bà ta nổi. Liễu y áo vô cùng khẩn cấp, Trừng như bà không thể chịu đựng nổi cái cảnh dằn dai đó kéo thêm một giây phút nào nữa, bà cao giọng hỏi: "Tại sao sư tỷ không thi triển đại la thức thức vậy?" Mỹ phụ tại cục viện như chẳng hề nghe bà nói, người trong niên áo đỏ cười nhẹ thôi. "Thi <cười> đại la thức thức là một kiếm pháp tình gì? Song do các vị phát xuất thì tại hạ chẳng xem ra gì." Cho các vị biết, trừ lâm hương định ra, Tại hạ chẳng hề ngá một tay kiếm nào cả. Liệu y ảo sôi giận nói, Tạ Linh giận ngươi đừng có tự đắc thái quá nha. Ngươi có thấy khi nào tu là tứ thức của ngươi, Làm cho chị em ta ngã chăng? Bây giờ thì Quang Sơn Nguyệt mới biết được, Người trung niên áo đỏ có cái tên là Tạ Linh giận Tạ Linh Vận bật cười ha hả. <cười> các vị không ngán, Chẳng phải là kiếm pháp tu là tứ thức của tại Hạ, ém lợi hại. Chẳng qua tại Hạ không muốn cho Lâm Hương Định thấy chỗ sơ hở, nên không phát quỳ kiếm pháp đó đúng mức tình diệt. Giờ đây Lâm Hương Định vắng mặt, giả như các vị không phục, thì xin cứ thi triển đại là thất thức. ai Hạ dám quyết là, chỉ đến chiều thứ ba của môn tu là tứ thức thôi, các vị sẽ bị đánh rơi kiếm và cúi đầu nhận bại. Thì nhìn thẳng vào mặt của Mỹ Phụ, tiếp nói với giọng ngạo ngãi. Lý Trại Hồng, ta khuyên ngươi nên trao tru tiên lệnh ra đây. Ngươi còn ngoan cố đến đâu rồi cũng phải trao ra thôi. Tốt hơn nên trao trước để tránh khỏi cái nhục bại chán trường kia. Thì dở cái giọng của kẻ thắng thế, không còn giữ những lời khách sáo như trước nữa. Quang Sơn Nguyệt lại được biết thêm tên của Mỹ Phụ là Lý Trại Hậu. Chàng nhận thấy hơi thở của bà đã bắt đầu mất điều hòa rồi. Điều đó chứng tỏ chân khí của bà tiêu hao phần lớn. Nghe tạ linh giận bảo thế, bà cắn răng, cố dặn cơn phẫn út rồi hỏi. Trù tiên lệnh, trù tiên lệnh về tay ngươi thì liệu chúng ta còn sống sót được mấy hôm chứ? Ta biết rõ, người nuôi dưỡng tham vọng đó từ lâu lắm rồi. Ngày qua ngày, ngươi hẳn mơ ước chiếm cho được tru tuyên lệnh Xong cho ngươi biết chẳng phải dễ dàng như ngươi tưởng đâu Ta Linh vẫn cười lớn <cười> Vì tình đồng môn, ta không nỡ sát hại các ngươi đó thôi Chỉ nếu ta muốn, thì việc đó có khó khăn gì Tuy nhiên, người yên trí đi Chiếm được tru tiên lệnh rồi Ta sẽ dành cho các ngươi mọi sự dễ dãi Ta không đến đối xử khắc nghiệt với các ngươi đâu Dù trước kia các người chẳng xử tốt gì đối với ta Lý Trại Hồng cao giọng Đừng có nuôi mộng Tạ Linh Vân Người muốn đoạt tru tiên lệnh Thì cứ chờ sau khi ta chết đi Chỉ khi nào ta chết đi rồi Người mới thực hiện được vọng tưởng của người Ta còn một hơi thở quyết không chịu nhục Tạ Linh giận biểu mồi nói Sao lại gọi là nhục được hả Lý Trại Hồng Sự giao tình của chúng ta đã trải qua mấy mươi năm rồi Dù muốn dù không chúng ta vẫn là người thân với nhau Đối với người thân có ai nỡ quyết liệt thái độ Người quên sao Trước kia chúng ta đối với nhau như thế nào Từ ngày sư phụ huy tiên Lâm Hương Định thừa kế đại quyền Các người đã bắt đầu khinh miệng ta rồi Lý Trại Hồng hét lớn Người còn mặt mối nào nhắc lại chuyện xưa Tạ Linh giận bật cười ha hài Tại sao ta không thể nhắc đến chuyện cũ chứ? Trước kia sư phụ còn tại thế người ức chế ta. Chẳng cho ta suốt toàn lực giúp các người. Bây giờ thì đã khác rồi. Ta có trọn quyền hành động theo ý muốn của mình. Nhất định ta không để cho các người thất vọng đâu. Y tiếp trợ vì Lý Trại Hồng. Câu nói của Y đầy bí mật. Y đang tự đấu với bà mà. Y nói rằng đã đến lúc tự do tiếp trợ bà. Không để cho bọn người của bà ta thất vọng. Thế là nghĩa gì chứ? Và trước kia họ có cảm tình gì với nhau? Và như thế nào? chỉ biết, nghe nói như thế, Lý Trại Hồng lại càng soi giận. Bà dung tay nhanh hơn trước. Thanh trường kiếm trong tay của bà rít gió nghe dù dù. Ta Linh giận tử kiếm, hất thanh kiếm của Lý Trại Hồng sang một bên, đoạn cười mỉa mai thôi. Ngươi chẳng còn chiêu thức gì khá hơn nữa sao, Lại đánh ra cái chiêu chẻ củi như thế. Ý quét kiếm một vòng tròn bật cười ha hả rồi tiếc. <cười> Đã đến lúc người trao tru tiên lệnh cho ta rồi đó, Đừng kéo dài thời gian vô ích, Chẳng một nhiệm màu nào đến với ngươi đâu. Mộng thì bao giờ cũng là mộng, Mộng chẳng cứu giãn tình hình được. Ý hất kiếm hơi mạnh tay một chút, Lý Trại Hồng nghe chấn động bàn tay, Kiếm bài đi rơi xuống ở bên ngoài. Hiện tại trước vòng tròn của kiếm ảnh của địch. Bà đã trở thành tay không. Cái nguy đã hiện ra trước mắt. Tuy nhiên bà quả cường cực đổ. Bà ta không lùi. Không nhảy qua bên này hoặc bên kia né tránh. Bà ngấn cao đầu thốt hoang hoang. Ta không giao. Người giết ta ta cũng không giao. Bên ngoài liễu y ảo. Và nhất âu hết sức là khẩn trương. Nhưng cả hai không dám vào cuộc. Ta lên giận dung kiếm quy hiếp không ngừng. Đồng thời cao giọng ngạo nghệ nói. Nhớ định ta phải lấy cho bằng được tru tiên lệnh. Ta cần chiếm nó để thống trị toàn thể nhân vật trong ba bản. Ta sẽ là bậc trí tôn tại thiên ngoại. Lít Bảy Hồng không sợ cất tiếng trận lời của y. Đừng nuôi mộng người có thể giết ta. Chứ đừng hy vọng đoạt được tru tiên lệnh. Không có vật đó người không thể chỉ huy toàn thể nhân số của ba bản. Ít nhất cũng có hơn nửa số người bất tuân lệnh của ngươi. A Linh giận cười lạnh. <cười> ngươi muốn chết ta cho người chết. Ta giết người trước. Rồi giết chi ta sẽ giải quyết sau. Lý Trại Hồng bất cười cuồng dại. Giết ta? Giết ta người thu hoạch được lợi ích gì? A Linh giận cười mẻ. <cười> giết người là trừ giết kẻ chấp trưởng tru tiên lệnh. Ta thai người chỉ huy toàn bộ số 3 bản Dù chẳng lấy được trô tiên lệnh Ta vẫn chỉ huy như thường Kẻ nào bất tuân Ta giết ngay Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói Nếu có nhiều người bất tuân Người cũng giết chết hết sao Ta lên dận biểu mồi nói Tại sao ta không thể giết chết chứ Ta chỉ cần nữa số theo dì ta thôi Với nửa sau đó Ta cũng sẽ truy tầm những kẻ bất tuân Mà hạ sát Dù họ có trốn lên trời Chưa chắc đã thoát khỏi tay ta Lý Trại Hồng cười lớn nói Người dám làm một việc như vậy à Đại sư tỷ ngày nay Tuy đã tìm nơi cô tịch quy ẩn Không còn màn đến những tranh chấp nhỏ nhen Xong nếu nghe được Người buông lung giả tính Người sẽ trở về hỏi tội người Ta chỉ sợ ngày vui của người quá ngắn Mà rồi người sẽ mãi mãi lo âu Đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời Hạ Linh Giận thoáng giật mình Câu nói của Lý Trại Hồng rất đúng Chính y cũng đã nghĩ đến hậu quả của việc làm hôm nay Dù rằng y có thắng được Lý Trại Hồng Dù rằng y có chiếm được tru tiên lệnh Chỉ huy toàn thể nhân vật trong ba bản Dành ngôi dị độc tôn tại thiên ngoại thiên Sự tình đó bất quá chỉ là một tính cách tạm thời Bởi rất có thể Lâm Hương Định trở lại trong một ngày nào đó Hoặc gần hoặc xa Nhưng nhất định phải có già Lâm Hương Đình sẽ đoạt lại chiếc tính phụ Phục hồi nguyên vị độc tôn Còn Ý thì từ ngôi dị độc tôn trở về hàng ngũ quần ma Như vậy là nhục Ý suy tư một lúc lâu với thái độ ngang ngành Rồi thốt liều à, Bất chấp hậu quả như thế nào ta cứ giết, giết tất cả bỏ người Thà lấy được tru tiên lệnh rồi Dù sao Lâm Hương Đình cũng phải bái phục trước tru tiên lệnh như mọi người Bà ấy dám duy lệnh hay sao? Lý Trại Hồng cười lạnh. Tù tiền lệnh bất quá là một tín phụ, Một vật tượng trưng quy quyền, đều khiến một tổ chức, Một đoàn thể không hơn không kém. Giả như tất cả bọn ta không tôn trọng vật đó, Thì nó sẽ trở thành một vật vô dụng. Ta đưa ra một chứng minh, Cho người thấy rõ là tính phụ không đảm bảo được quy quyền tuyệt đối, Bất gì bất dịch. Hiện tại ta chấp chưởng nó, Mà trước mặt ta, ngươi vẫn phóng túng ngông cuộn Không hề nể trọng ta Thì dù ngươi chiếm được nó rồi Một ngày nào kia đại sư tỷ của ta trở về Ngươi có đưa tính phụ ra Vị tất đại tỷ của ta sẽ tuân phục Ta giữ lệnh phụ, ta không ức chế được ngươi Thì đến lúc ngươi giữ nó Liệu ngươi có ức chế nổi đại tỷ của ta chăng? À Linh Dân bật cười ha hả <cười> Ngươi lầm rồi Tư tiên lĩnh không hề ước thuốc ta một thời giới hạn nào cả Nhưng đối với Lâm Hương Định thì lại khác Bà ấy dùng lên bài ước thuốc người trong ba bản Bà phải trọng nó Nếu sau này bà không trọng nó Dám chống đối ta Thì chính là bà đã phá đi cái kỷ luật Dù bà chiếm tại được nó rồi ở nơi tai của bà Bà cũng chẳng mong dùng nó mà ức chế mọi người Bởi bà phủ nhận cái giá trị lệnh bài khi nó ở trong tai của ta Tự nhiên nó sẽ mất giá trị luôn khi về tay của bà ta. Còn như quả thật, bà còn tôn trọng nó. Thì khi ta đưa nó ra, bà phải cúi đầu tuân lệnh ta. Như vậy ta có sợ gì bà ấy chống đối? Lý Trại Hồng cao giọng mắng. Người đúng là một tên vô sĩ. Ta chẳng hiểu tại sao lúc trước sư phụ lại thô nhận người làm đệ tử. Thật là một tối nhục cho ta mang tiếng là bạn đồng môn với người. À lưng giận lộ vẻ đắc ý rõ y bật cười ha hả rồi nói: "Ngươi làm to rồi, ngươi cứ tưởng sư phụ là một nhân vật hoàng minh chính đại đáng kính đáng tôn sao? Ngươi có biết sư phụ lại là một người bại hoại nhất trần đời không? Bởi là một con người bại hoại nên sư phụ mới sáng lập ra cái thứ hội quái dị như Long Hoa hội này nè. Trong giang hồ chẳng có một bang, một hội, một môn, một phái nào có cái tà khí bằng Long Hoa hội." Tà khí đến quy luật, sư phụ vũ hoặc người ngoài vào hỏi lại đưa cả người trong sơn môn vào hỏi Do đó các người mới trở thành hội viên của Long qua hội. Người có biết đâu sư phụ là một tổ sư ma đạo. Chẳng rõ trong những năm sau cùng người sanh ra các tật chứng gì lại bỗng nhiên thích được liệt mình vào hàng tiên ông tiên bà rồi giao công chuyện liên tập, gia công nghiên cứu, phương pháp thành tiên lường mãi nghiên cứu mãi đến phải lâm vào cảnh tẩu quả nhập ma mà mất mạng. Người trao tru tiên lệnh lại cho Lâm Hương Định cai quản ba bản tiền ma quỷ. Chẳng qua người muốn duy trì cái tà niệm do ma tâm phát sinh ra. Cho nên cái Long Hoa hội này sở dĩ còn tồn tại là chỉ để duy trì cái tà niệm của sư phụ không hơn không kém. Hội chẳng giúp ích gì được cho đời, hội chẳng giúp ích gì được cho người. Hỏi còn tồn tại để làm vui linh hồn người chấp. Lý Trại Hồng biến sát hét dài. Ngươi đừng bịa chuyện nói xấu sư phụ nha. Muốn giết ta, ngươi cứ hạ thủ đi. Còn về tru tiên lệnh, ngươi đừng có hy vọng vô ích. Ta đã chôn giấu nó ở một nơi an toàn, dính diễn. Ngươi chẳng bao giờ đoạt được nó đâu. Ta Linh giận hư một tiếng rồi nói. Hey, ngươi đừng có nói nhảm. Ta sẽ lột xót trọn cái tòa tử hư thiên phủ này. Ta sẽ đào sâu xuống lòng đất lạnh Nếu cần ta sẽ đập vỡ từng viên đá Từng manh ngối Thử xem người giấu tru tiên lĩnh ở nơi nào Lý Trại Hồng ứng ngực Vỗ tay đó thình thịt rồi thắt Thì ngươi cứ lột soát đi Ngươi có bằng lòng trao ra cho ta hay không thì báo Lý Trại Hồng quát trả lại Không trao Đôi mắt của ta lên giận lông lanh lên Hung hoàng bám ra sáng ngời Cánh tay của y dung mạnh Thanh trường kiếm chớp chớp theo gió rít dụ dụ. Kiếm khí bóc bóc ra cuồn cuộn. Ai ai cũng trông thấy rõ. Kiếm khí cuốn vút tới, cuốn vút tới. Giặt nát ngực áo của Lý Trại Hồng. Bài ra làn da trắng mịn của bà ta. Từ lúc song phương giao thủ cho đến bây giờ. Những người đứng ở bên ngoài lạnh luận theo dõi cuộc đấu. Chẳng ai biểu hiện một cảm nghĩ nào. Chứng tỏ là cái ý thiên về bên này hay bên kia. Chỉ có nhất âu và liễu y ảo, lộ giá cam phẫn rõ rệt. Những người lạnh lùng không nói tiếng nào đã đạnh, đến những người cam phẫn cũng không nói tiếng gì cả. Thật là một sự kiện quái lạ. Người trong cuộc hẳn phải có bằng hữu, ở bên ngoài đứng xem chứ. Thế thì tại sao chẳng ai có thái độ gì bên dịch bằng hữu, chống đối với kẻ định, hay là cái quy luật tà ma bắt buộc mọi người phải im lặng? Nhưng Quang Sơn Nguyệt là một người ngoài hội, không hề bị ràng buộc do bất cứ quy điều nào của cái hội lạ lùng này. Già dị vốn tính cương trực, chàng không chịu nổi cái thái độ khiếm nhã của tạ linh dẫn, chàng cao giọng hỏi. Ngươi là người hay là quái vật lại chẳng biết liêm sĩ vậy? Trên thế gian này tại sao có cái thứ nam nhân như người chứ? người lăn nhục một nửa nhân mà chẳng thẹn à? Khoát cái lối tù mì nằm tử mà hành động như thế thì thật là hèn lắm. À lên giận khinh thượng sị một tiếng rồi nói. Tiểu tử người từ đâu đến dám ăn nói ngông cuồng. Người muốn chết gấp có phải không? Quang sư Nguyệt cất giọng sang sản. Ta là minh đà truyền nhân. Ta là đệ tử của hoàng hạt tác nhân. Ta đến để trừ diệt một ác ma như người. Chàng cuối xuống nhặt thanh kiếm do Lý Trại Hồng ruột tay đánh rơi. Đoàn chàng khoa thanh kiếm một dòng, nhúng chân nhảy giọt tới. Hoàng Sơn Nguyệt đột nhiên can thiệp, làm cho số người tại cục trường cá kinh thất sắc. Và người bị kích thích nhiều hơn hết chính là Liễu Y ảo. Bà vừa lướt theo sau, vừa gọi to. Trở lại mau! Người ra đó chẳng khác nào đi tìm đường về âm cảnh đó. Nhưng Hoàng Sơn Nguyệt vì nghĩa khí mà xin phẫn nộ. Cái chí làm trai đã bừng vậy rồi. Thì khi nào chàng lại nghe những lời cảnh cáo suông mà thay đổi thái độ Cái lại lời cảnh cáo đó còn chạm nặng sự tự ái của chàng Lời cảnh cáo đó không làm cho chàng trùng lòng Mà có cái tác dụng đẩy chàng đi tới trước Cách ta lên giận độ nữa trượng Chàng dừng chân chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt của đối tượng Khất vọng hoài nghiêm thốt Ác ma Có thể tài nghệ của ta chẳng sánh bằng gió công của người Nhưng một con người ác độc như ngươi, phạm ai ai cũng có bổn phận giết trừ. Dù ta không giết được ngươi, ta có thể chết dưới tay ngươi, ta cũng biểu dương cái chính nghĩa của hạng quân tử. Ta Linh giận sửng sợ, không tưởng nổi là một thằng tiểu tử dám buông tính ngông cuồng đến mức độ đó. Tức quá, thì bất quá chàng nói một vài câu cho đỡ tức, chứ làm gì có can đảm tốt kiếm thách thức y. Y quay đầu nhìn lại phía sau rồi hỏi. Thằng tiểu tử này từ đâu đến vậy? Những người đứng ở phía sau y chẳng một ai biết quan Sơn Nguyệt. Họ không hiểu chàng là ai. Thì làm sao họ đáp lời của tả linh dận. Dù quan Sơn Nguyệt có xin danh rồi, y vẫn còn hỏi như vậy thế là nghĩa gì? Y không tin lời của quan Sơn Nguyệt sao? Y không tin. Những người kia chẳng biết quan Sơn Nguyệt là ai. Thì còn ai dám xác nhận lời của chàng. Do đó mọi người im tin thức. Liệu y ảo thấy thê vội lần tiếng Hắn là đồ đệ của Hoàng Hạc Tán Nhân đó Người chạm đến hắn đi Thì đừng có trách sau này Hoàng Hạc Tán Nhân và đại tỷ của ta trở về hỏi tội người Tạ Linh giận bật cười lớn <cười> Hoàng Hạc Tán Nhân xưa nay từng tỏ ra là người rất thận trọng Cớ sao lại thu nhận một gã đệ tử vô dụng như thế này Hoàng Sơn Nguyệt hét chận liền Ác tạc người cầm miệng lại đi Hãy bước gấp tới đây đưa ngươi về chầu Tiên Tổ. Tà lên giận vẫn cười gian, tiếng cười cuồng dại, thanh trượng kiếm trong tay của y chổi mũi xuống đất. Y không buồn nhìn chàng đến nữa con mắt. Quan Sùng Mỹ không chịu nổi cái sự khinh nhẹn đó, chàng quát to: "Ác tà, thủ kiếm ngay, ta tấn công đây." Tà lên giận lúc này ngừng cười, bây giờ y mới nhìn chàng lạnh lùng đòi thót. Tiểu tử ơi, nếu ta so kiếm với ngươi thì thật là tuổi hổ cho cái đời luyện võ của ta quá chừng đi. y cao giọng gọi. Kích trúc xanh đâu, ta giao thằng tiểu tử này cho ngươi đó. Kích trúc xanh ứng tiếng, bước tới cạnh y y trao thanh kiếm cho kích trúc xanh rồi cười lạnh thốt. Trong vòng 3 chiều, ngươi chẳng làm gì nói thằng tiểu tử thì ngươi đừng có trường mặt tới cái hội lông qua này nữa. Kích trúc xanh thản nhiên tiếp nhận thanh kiếm. Cái vẻ dẫn dưng của lão ta chứng tỏ lão khinh thường quan Sơn Nguyệt Lão bước ra đối diện với quan Sơn Nguyệt gọi chàng Tiểu tử suốt chiều đi tu là tôn giá hạn định cho ta ba chiều Ta thay cái số đó quá thừa đi Bây giờ ta tuyên bố với một chiều thôi ta sẽ lấy đầu ngươi Nếu ta không làm nổi chuyện đó thì ta phải nạp mạng cho ngươi quan Sơn Nguyệt khoát tài nói Các hạ lui về đi Tại hạ không muốn động thủ với các hạ. Tại hạ chỉ thích sát hại cái lão ma đầu kia thôi. Các hạ là người vô can. Nên tránh ra sao ngoài vòng tranh chấp của tại hạ. Ít trúc xanh sôi giận trầm giọng tiếp. tu là tôn giả. Đầu có cái hứng thú so kiếm với một gã hậu sinh. Chính ta đây bị bức bách phải trừng trị ngươi. Chứ thật ra ta sao xứng đối tượng của ta mà ta xuất thủ. Quang Sơn Nguyệt quay nhìn về phía hậu. Cao giọng gọi bân vờn. Có nên giết lão hay không? Nhất Âu đáp nhanh. phạm những kẻ đứng về phía đó đều đáng tội chết cả. Càng giết được nhiều thì càng hay. Hoàng Sơn Nguyệt trở lại nhìn kích trúc xanh gật đầu. Cũng được. Người muốn chết ta chò chết. Thu dọn người rồi ta sẽ tính đến cái gã kia. Bất quá ta phải chậm lại mấy giây phút thôi. Kích trúc xanh sôi giận đến xanh mặt. Y hoành kiếm ngang trước ngực rồi trả đũa liền. Tiểu tử hãy chuẩn bị gấp đi, nếu không e đã trễ giờ tốt lên đường về Quỷ môn quan đó. Hoa Sơn Nguyệt không giấu nữa, chàng quay qua, đoạn đấu kiếm chàng phát xuất một chiêu. Thanh kiếm dài độ ba thước, kiếm ảnh chớp lên, nói dài thêm một khoảng công độ nửa trượng. Kết trúc xanh cười lạnh dùng kiếm ngần đón hai ánh thép chớp nơi, Chấp rồi tắt nhanh, song phương lùi lại mỗi người một bước. Tại sao? Thanh trường kiếm không hề chạm nhau mà cả hai phải lùi bước Tại cục trường ai ai cũng kinh dị Trước hiện tượng lạ lùng đó Giải thích trường hợp chỉ có mỗi một lý do Là song phương thu hội kiến thức Khi chiêu thức được phát xuất nửa tầm Nhưng lý do đó không dẫn Bởi bên nào cũng quyết liệt Bên nào cũng muốn hạ sát đối phương Qua một chiêu đầu thôi Thực ra sở dĩ song phương cùng lùi lại là gì kiếm chiêu của Hoang Sơn Nguyệt cao mình trên hẳn chỗ tưởng tượng của mọi người. Những tài kiếm siêu việt khác, toàn sở cậy kiếm khí, kích đối phương chẳng hạn như Tạ Linh Dận vừa rồi, dùng kiếm khí rọc nát ngực áo của Lý Trại Hầu mà không cần phóng kiếm chạm vào đích. Hoang Sơn Nguyệt cũng thế, Xong chàng sở cập kiếm ảnh, dùng kiếm lên kiếm ảnh phát sinh, kiếm ảnh và thân kiếm như hòa hợp với nhau thành một, hữu hình và cũng vừa vô hình biến thành kiếm thành dải ra, có thể đã thương kẻ ngoài địch. Thông thường như vậy thì chàng không cần phải gần địch trong phản các thông thường đó, cho nên hai thanh kiếm chẳng hề chạm vào nhau và chàng vẫn chạm trúng đối phương dễ dàng. Có điều chạm trúng địch nhân rồi, chàng lùi lại một bước, bảo trì cái tư thế vững chắc. Vì vậy phương cùng lùi cả. Và người ngoài cuộc chẳng ai biết tại sao. Còn kích thúc săn, lùi lại là lẽ đương nhiên. Bởi lão ta đã lãnh một vết kiếm nơi ngực, máu rỉ ra thấm đỏ nơi đó. Vết máu không lớn lắm, nhưng ai ai cũng trông thấy. Lão biến sắc mặt sững sờ một lúc sau cùng lão hét to lên. Được rồi tiểu tử, ta giữ lời hứa, trào tính mạng ta cho người đây. Lão hoành kiếm chỉ mũi kiếm ngay ngực, sắp sửa đâm vào ngực của mình. Tạ Linh giận nhanh như chớp giọt mình tới, dùng ngón tay bốn bai thanh kiến. Kích trúc sanh sửng sờ một phút trôi qua, niềm thống khổ hiện lên trên gương mặt của lão. Lão kêu khẽ, tôn giả ơi, lão phu cùng mặt muối nào sống sót nữa. ta Linh giận lắc đầu, Người không đáng trách, lỗi tại ta, ta xem thường thằng tiểu tử này mới có sự kiện đó. Rồi y tự lẩm nhẩm. Không ngờ thằng tiểu tử có gió học cao thầm đến như vậy. Hắn cũng giối chè giấu năng lực tiềm tàng Đến ta mà vẫn không thấu đáo thì còn ai có nhãn lực nhận ra thực tại của hắn đây. Chiều kiếm của hắn nếu chính là ta ở địa vị của kích trúc sành dị tất ta đã tránh khỏi. Y tự thốt xong Quang Sơn Nguyệt nghe lọt chàng cao giọng hỏi. Chuẩn bị đi ta sắp xuất chiều thứ hai đây. Một tia sáng quái dị chớp ngời Trong đôi mắt của tạ linh dẫn Y hừ nhẹ một tiếng đoạn lên tiếng đáp Tiểu tử đừng dội buồn tính ngông cụ Dù rằng ngươi đắc thủ qua chiều kiếm đó Xong sự kiện không đủ Làm cho ngươi hãnh diện đâu Ít trúc sành sờ xuất Mới tạo dịp cho ngươi thành công Chứ gặp bốn tôn giả rồi Ngươi đừng hầu thi thố Thêm một điểm nghệ thuật nhỏ Có điều ta lạ lùng là Hoàng hát làm gì tạo được một truyền nhân như ngươi? Ta biết chắc lão ấy chẳng bao giờ lãnh hội được một kiếm pháp cao minh như ngươi vừa thi triển. Ý dừng lời lại một chút rồi lên tiếng hỏi. Theo ta hiểu kiếm pháp của ngươi chẳng phải do hoàng hát truyền thụ Thế ai chỉ điểm cho ngươi vậy? Quang Sơn Nguyễn cười lớn. <cười> ta nói ra đã chắc vì ngươi chịu tính. Thực sự chiêu thức đó có một phần do ngươi truyền thụ Còn phần kia thì do Lý Trại Hồng tiên tử. ta Linh dẫn soi dẫn quát lên, Tiểu tử đừng giọng ngôn, Bình xanh ta có biết ngươi là ai đâu. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ, Ngươi quên rằng vừa rồi, Ngươi giàu đấu với Lý tiên tử sao? Ta đứng bên ngoài xem cuộc đấu, Nhận xét chiều hay phê phán chiều dở. Ta dung hòa lại hai luồng kiếm pháp, Thành một, Nghĩ ra những chiêu kỳ dị đối phó với các người Như vậy không phải do ngươi và Lý Tiên Tử truyền thủ thì còn gì nữa Ta lên giận biến sắc ấp ủng Tiểu tử Ngươi nói thật Quang Sơn Nguyệt cười lớn <cười> Không thật thì dễ thường ta đùa với ngươi sao Ta đâu có thị giờ thừa thải để đùa với ngươi Ngày người nói thế ta đoán ra công phu tu dưỡng của ngươi Về kiếm thuật chưa được thâm hậu cho lắm Ngươi còn lâu mới đạt đến Đức Quả Hầu Chàng dừng lời lại một chút rồi nghiêm dọng tiếp Ngươi bình tâm nhận xét chiều kiếm vừa rồi của ta Tự nhiên ngươi hiểu rõ mà chẳng cần hỏi ta học ở nơi ai Ta Linh dẫn sửng sợ trầm ngâm một lúc Sau cùng y gật đầu rồi thốt Được rồi, ta muốn xem ngươi học lén lút được bao nhiêu ngón nghề Quang sư Nguyệt lạnh lùng nói tàu nói của ngươi chứng tỏ cái trí của ngươi còn thấp lắm Phàm một kiếm pháp cao minh Nào có phải do quy tắc hình thức mà cao minh Quy tắc hình thức chẳng qua là một phương tiện Chỉ dẫn cách tập luyện thôi Còn kiếm pháp có biểu hiện được sự cao minh hay không Là do người lãnh hội Do cái mức lãnh hội của người học tập Người đánh ra một chiều Cái chiều đó có phát huy được chỗ linh Diệu hay không Là do linh khiếu của người Chứ nào phải tại chiêu thức ta nhìn hình thức của chiều Chứ ta có nhìn ở chỗ linh diệu đâu Vậy chiêu thức Thì ai ai cũng tập được Vậy linh diệu thì chẳng phải người nào cũng lãnh hội được người và ta đánh ra một chiều giống nhau Cũng như bất cứ ai có học kiếm pháp Cũng đều biết đánh những chiêu thức giống nhau Sòng điểm linh diệu Thì ở chỗ mỗi người có một mức độ khác Do tư chất Ta dù có hơn ngươi Cũng bằng vào tư chất đó Chứ nào phải ta học lén lời người đâu. Cho người biết, chiêu thức của người đánh ra còn thô sơ lắm đó. Ta phải sửa chữa lại cho toàn Mỹ, toàn diễn mới mang ra sử dụng được. Chàng kết luận với giọng trầm chết. Nghĩ cho cùng kiếm pháp của người cũng ở mức sơ đẳng thôi. Trước mặt đông người bỗng nhiên lại bị Quang Sơn Nguyệt chỉ trích khinh miệt. Ta linh dận phải quốc ức y dung tay. Thanh trường kiếm do kích trúc xanh bỏ rơi trên mặt đất bay lên Y chụp thanh kiếm đoạn quát lớn Khá khen cho thằng tiểu tử Người khùa mồi múa mỏ Cưỡng từ đoạt lý Cái tội của ngươi khinh thường tiền bối Đáng bị trừng trị Hãy thưởng thức tù là tứ thức của ta đây Liệu Y Hảo hấp tấp kiệu lên Tù là tôn giả Ngươi mặt dài mày dạng như thế sao Ngươi định mang cả tù là tứ thức Ra đối phó dễ hắn a Linh giận bật cười hăng hát <cười> Tiểu muội ơi Từ bao nhiêu lâu rồi Ta không hề thấy người đối với nam nhân Nào tỏ ra quan tâm như vậy Hôm nay người trò thấy Cái điểm đặc biệt đó rồi Ta tưởng người cũng biết Hắn là đệ tử của Hoàng Hát Và biết như vậy Thì cũng nên giữ sao cho đừng loạn tôn ti đó nha Lão ta nói thế Tất nhiên Liệu y ảo còn trẻ tuổi, có trẻ tuổi thì tiên tử mới bị lão ghép với quan Sơn Nguyệt. Còn nhỏ tuổi, nếu y ảo đâu có thể là tiền bói của quan Sơn Nguyệt. Thế ra chàng gọi tiên tử, dơi cái tiếng là bà là sai. Và chàng phải gọi là cô nương mới đúng. Chẳng qua con người luyện gió công thường giữ được cái nhan sắc lúc cao niên như hội thanh xuân vậy. Gió công càng cao thì nhan sắc càng giữ được lâu dài. Cho nên những nữ nhân trong lứa tuổi trên dưới 40 Còn trẻ đẹp như lúc trên dưới đôi 10 Liệu y ảo xanh mặt Nghiến răng càng két Vì giận quá nên tiên tử chẳng thốt được tiếng nào Hạ Linh giận bặc cười hân hắt Rồi tiếp luôn <cười> Trong bao nhiêu năm qua Ta hằng tưởng một biện pháp nào đó Gây cho ngươi một sự thương tâm Hôm nay cái cơ hội đã đến với ta Quang Sơn Nguyệt nghe y nói, Càng lúc càng khó nghe lọt vào tay, Bất giác chàng phẫn nộ hét lên một tiếng, Rồi dung kiếm liền, Kiếm chớp, người chớp, Ánh kiếm sẹt ra bóng người cũng giọt theo, Trong chớp mắt, Chàng đánh ra năm nhát quay lực hùng mảnh phi thường, Chiều thức cực kỳ quái gì, Hạ Linh giận tùy đón đỡ được đủ cả năm chiều, Xong không giấu nổi sự lúng túng, Y hấp tắp kêu lên, Tiểu tử kiếm pháp gì mà lạ vậy Quang Sơn Nguyệt luôn tay dung kiếm đồng thời nói mẹ Đôi mắt của người to thế mà không nhận được ra sao Tạ Linh Vận vừa quá giải một chiêu kiếm của Quang Sơn Nguyệt vừa thét lên Thì ra tiểu tử dùng kim thần thập bát thức của lão Hoàng Hạt sửa đổi một chút để che mắt ta Quang Sơn Nguyệt giật mình Thầm phục cái nhãn lực của đối tượng thất tình gì Đúng như tạ Linh Vận đã nói Chàng vừa sử dụng kiếm pháp, kim thần thập bác luân của độc cô Minh, xong chàng đánh loạn lên đảo ngược cả quy tắc. Sở dĩ chàng đánh loạn như vậy, chẳng phải do ý muốn mà là vì sự thể chẳng đẳng định. Kim thần là một vật nặng, kiếm là vật nhẹ. Dùng vật nhẹ mà thi triển một môn công phu của vật nặng, tự nhiên khó dung hòa và không tránh khỏi giáp dắp, dắp ít nhiều lộ liễu. Quang Sơn Nguyệt biết rõ đối phương có võ công rất cao Nên cố gắng dụng mọi sơ hở Thế mà vẫn không tránh khỏi sự nhận định của tạ Linh Dẫn Chàng phải kinh sợ đối phương Xong ngoài mặt duy trì sự bình tĩnh Cười lạnh rồi thốt Người tự hào là một danh gia Tại sao nói năng nông cạn gì Tạ Linh Dẫn giật mình Không lẽ ta đốn sai 20 năm trước đây Hoàng Hạc đã sử dụng kim thần thập bát luân Vượt qua lôi đình tam kích Vào hội lông qua Đọt luôn chức vị hội chủ Mãi chưa đến nay ta còn nhớ rõ kia mà Quang Sơn Nguyệt biểu mồi nói Hành trình muôn dạng dặm Mỗi bước đi là mỗi khác Những bước đi sau Đâu phải là tuyệt đối giống như Những bước đi đầu tiên lúc xuất hành kiện của vài mươi năm sau Làm sao giống như chuyện của vài mươi năm trước người quên rằng sao có thể dời Và vật luôn thay đổi, biến chuyển là bí quyết của tạo hóa, để mãi mãi được thượng tôn. Người đem kiến thức ngày trước mà luận chuyển đời sau tự nhiên phải sai rồi. Ta Linh giận bị Quang Sơn Nguyệt chỉnh cho mấy câu thẹn đỏ mặt. Thẹn quá quá giận, y gần giọng hỏi. Thiểu tử còn bao nhiêu chiều kiếm nữa, ta hỏi về cái thứ kiếm pháp quái dị của người đó. Quang Sơn Nguyệt bật cười ha hả. <cười> Học kiếm thuật mà lại đi hỏi đối phương có bao nhiêu chiêu thì thật là ngu ngốc. người quên rằng gió học có cầu thiên biến dạng quá không? Phạm đã nói đến, hai tiếng biến quá thì còn hạn định trong một con số thế nào được? Chàng dừng lời lại một chút đoạn nói tiếp. Tuy nhiên giúp người khỏi thắc mắc, ta có thể cho người biết như thế này. Bỏ qua những biến hóa trùng trùng điệp điệp, kiếm pháp của ta gồm chính chiêu gốc. Ta đã thi triển bãi chiêu rồi, còn lại hai chiêu cuối mà cũng là hai chiêu tối lợi hại. Hai chiêu đó bao quát tinh hòa của bãi chiêu đầu. Sự linh Diệu của hai chiêu đó vượt hẳn bãi chiêu kia hợp lại. Ta lên dẫn hư một tiếng rồi nói. Ta có thể phản cộng, nhưng nghe ngươi nói thế ta cũng kiên nhẫn. Đợi ngươi sử dụng nốt hai chiêu cuối cùng mà ngươi sợ cậy. Sau đó ta sẽ dỡ tu là tứ thức của ta ra. Giáo quấn người giảm bớt cái thối ngông cụ Ta sợ rằng ngươi không thể tránh khỏi thảm bại dưới lưỡi kiếm của ta Y ung dung đói thoại Xong trong thâm tâm Niềm lo ngại đã dấy lên rồi Y cho rằng tiểu tử trước mặt có dũng khí can đảm và cơ trí trên hãng sư phụ của chàng Y nghĩ hoàng hạt chẳng phải là một con người hàm hồ Thì sư chọn lửa truyền nhân hẳn phải rất cẩn thận Rồi chính y mục kích hành động của quan Sơn Nguyệt Y phải công nhận chàng cao minh hơn sư phụ của chàng Nhận xét như vậy tạ linh dẫn Càng cẩn thận hơn Dù bên ngoài lại tỏ rộ ra sự kinh thường quan Sơn Nguyệt đánh tiếp một nhát kiếm Thế kiếm kỳ dĩ vô cùng Không đi thẳng mà lại hoàng mèo Theo hình chữ chi Một thế kiếm như vậy hẳn phải ảo diệu Mà đối phương cũng chẳng tài nào ước độ được mức chính xác và bộ dị trên cơ thể. Tạ Linh vẫn giật mình. Y chỉ nhận ra nửa phần có chiêu thức thôi. Phàm nhận định nửa phần. Còn nửa phần kia thì lại mơ hồ Gây cho y sự quan mang. Và như thế làm cho y sao có thể quá giải được. Không quá giải được. Y phải lui, né tránh và thầm nghĩ. Cũng may là ta... Không quá khinh thường như trước, nếu ta sơ xuất một chút thì đã nguy rồi. Thế kiếm chính của quan Sơn Nguyệt chế biến ra, chàng dung hợp kiếm pháp của độc cô Minh với linh xà tiên pháp của họ lạc mà tạo thành. Thật ra chàng cũng không tin tưởng lắm ở chỗ dịu dụng của nó. Những chiêu thức mới mẻ do chàng sáng chế dung hợp cho nên chàng đánh ra mà không hy vọng hoàn toàn đắc thủ. Bất quả nhân dịp này, chàng mang ra thực nghiệm vậy thôi. Vì thế phần lợi hại có kém đi. Tạ Linh giận không đến độ nào bị bức đến độ khoanh tài chịu bại. Y không phản công, xong y vẫn né tránh được. Sau lưng quan sân nguyệt nhất âu cao giọng thốt. Bức thoái được tu tù là tôn giả khiến cho lão vô phương hoàng thủ. Người quá là một tai khá đó tiểu tử à. Người có thừa tư cách được liệt trên tiên bản. Tạ Linh giận hừ một tiếng. Y mong Quang Sơn Nguyệt đánh tiếp chiêu kế Cái chiêu cuối cùng của kiếm pháp gồm chính chiêu như chàng đã tuyên bố Phàm những tay kiếm pháp cao thầm Gặp được người tài giỏi Ai ai cũng phấn khởi phi thường Phấn khởi vì có dịp Để nghĩ cách đối phó những chiêu thức Đồng thời sửa chữa những sơ hở của mình Thực âm mà nói Tạ Linh giận cũng có cái ý đó Mà chính Quang Sơn Nguyệt cũng vậy Chàng suy nghĩ một chút Đoạn từ từ đưa kiếm ra Trong thấy thủ pháp của chàng tạ linh giận giật mình. Giật mình không phải vì y khiếp hải trước chiều kiếm tân kỳ đó. Ý nghĩ chiều đó là chiều cuối cùng. Phàm trong một bộ kiếm pháp những chiều sau phải là độc đáo hơn những chiều trước. Và chiều cuối cùng hẳn phải độc đáo hơn tất cả. Nó bao gồm tinh hoa của những chiều trước. Nó định đoạt cái giá trị của toàn bộ kiếm pháp. Nó là chiều tổng hợp. Nếu những chiêu đầu không tạo được thành tích gì... Chính nó sẽ cứu giãn tình hình, Hiển bại thành thắng, Thu nhập cái kết quả như mong muốn. Do đó, Y Đinh Ninh rằng, Quang Sơn Nguyệt phải đánh ra một chiêu hết sức là bí hiểm. Y đặt trọn kỳ vọng nơi chiêu thức đó, Để nhân sở năng của đối thủ, Xuy ra sở đắc, Rồi tìm cách chế ngự địch. Biết được xuất xứ môn công của địch, Là cầm chắc nửa phần thắng lợi, Từ cái biết biến quá, Để giải ra, Chẳng phải là xa lắm Ngồi đâu chiêu thức thứ chính mà quan Sơn Nguyệt rất tầm thường Nếu không nói là một chiêu thô tục Phàm ai học gió đều biết qua Và cũng chẳng ai chịu xuất phát Chiêu đó có cái tên là Biện Trang Thích Hổ Y giật mình, y lấy làm lạ Xong chẳng dám khinh thường thầm nghĩ Ủa, sao thằng tiểu tử này đánh ra một chiêu như thế chứ Hay là hắn còn có cách biến quá quá dị gì, gì đây Khi chú mắt nhìn sang kiếm của quan Sơn Nguyệt chờ một thay đổi, quan Sơn Nguyệt vẫn từ từ đánh ra chiêu đó, đưa nó dần dần trọn đà và mũi kiếm chọc vào ngực của tạ linh dẫn chỉ còn cách độ nửa thất mà thôi. Thằng kim đã đến qua gần đất, vẫn chưa có vẻ gì là chiêu thức sẽ biến đổi, như tạ linh dẫn vẫn nghi ngờ. Bởi chưa thấy chủ ý Tạ Linh Vận chưa có một động tác nào Bất quá y dẫn khí tỏa ra khắp cơ thể Nhất là nơi ngực Khiến nơi đó cứng rắn y như kim cường Y nghĩ rằng quan Sơn Nguyệt Không biến chiều Cứ cái đà đó mà đâm tới Thì chàng cũng chẳng làm gì y nổi Mũi kim đã đến sát ngực Tạ Linh Vận chàng mỉm cười rồi thốt Người bại rồi Mũi kiếm của ta đã chạm trúng ngực của người rồi đó Tạ Linh Vận ngạc nhiên hỏi Người dùng chiêu thức gì vậy Quang Sơn Nguyệt cao giọng nói Biện trang thích hổ À Linh giận sức nhảy dựng lên rồi hát to Sao Chiêu biện trang thích hổ Ngươi có thể dùng một chiêu thô tục như vậy sao Quang Sơn Nguyệt cười nhã nói Hơ, Chiêu thích thô tục sao Xong công hiệu của nó phi thường Nó khắc địch dễ dàng mà À Linh giận nói, giận nói Cầm miệng đi thằng tiểu tử Nếu ta biết được ngươi sử dụng Một chiêu thối thà như vậy Thì ta đã xuất thủ ra, ta đã thi triển tù là tứ thuốc, biến hóa thành 12 chiêu phụ, ta hạ sát ngươi từ lâu rồi, xác của ngươi phải tàn nát đó. quan sư Nguyệt gật đầu nói, ngươi nói đúng, nhưng ngươi không làm, bởi ngươi chẳng dám làm. Ngươi không tin tưởng là sẽ thành công, ngươi do dự, vì chưa biết rõ thực lực của đối phương, bởi môn gây hoang mang cho người ta. Ta dùng một chiêu hết sức là tầm thường, khiến cho người chẳng biết suy đoán ra ý tứ của ta ra làm sao nữa. Người biết không, kiếm pháp quý ở chỗ, làm sao cho đối phương không thể ước độ chỗ cao thâm. Và những chiêu thông thường lại thích hợp cho những lúc muốn gây hoàng mang. Nó từ cái chỗ thông thường biến thành thần kỳ, kỳ ảo. Nó tạo kết quả trên chỗ mong muốn như người đã thấy đó. Cho nên đừng bao giờ khinh miệt những chiêu sơ đẳng nha. Nhất Âu đứng sau quang hồ ngài. Cào mình, cao mình lắm đó lão đệ, Lão phù bội phục, bội phục người. Quang Sơn Nguyệt đềm nhiên nói, Tiền bối quá khen, Chàng quay sang tạ linh dân, Rồi nghiêm dọng tiếp. Người hoàng mang do dự, Khinh miệt, rồi nghi ngờ, Tự nhiên không dám xúc thủ, Trong khi đó ta cứ nhích mũi kiếm tới, Còn ngươi thì cứ đợi chờ biến quá, Mũi kiếm đi tới mãi, Còn ngươi thì bất động bảo sao kiếm chẳng chạm đứt, Bảo sao ta không thành công. Ta lên giận quốc ức đến chết được. Ý hét to. Người giáo hoạt quá chừng đi. Người tàn độc quá chừng. Đã chiếm tiền cờ xong người không đâm luôn cho ta mất mạng đi. Quang Sơn Nguyệt cười. Ta chỉ muốn người cúi đầu chứ ta không có muốn giết người đâu. Ta lên giận cười lạnh. Người tưởng chuyện đó dễ dàng lắm hay sao hả? Quý thính giả thần mến.